Vâng là như thường lệ Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu chuyện tâm linh xảy ra trong gia đình của em Quỳnh Như mà ở trong tập 160 Nguyễn đã kể cho các bạn nghe phần 1 rồi ha. Và như thường lệ thì các bạn cũng không cần phải nghe phần 1 đâu tại vì trong quá trình kể lại phần 2 tập 161 này thì Nguyễn sẽ vừa kể vừa tóm tắt lại cho các bạn những chưa nghe phần 1 thì các bạn có thể hình dung được ha. Nhưng nếu các bạn muốn chi tiết thì các bạn có thể tìm theo đường link mà Nguuyệnễn đã đệ bên dưới phòng mô tả cũng như bên dưới phần comment và trước khi Nguyễn đi vào nội dung của video này thì các bạn đừng quên like xe quan trọng nhất là những video đăng ký Kênh để là bình luận của các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh và cũng như là để ủng hộ cho Nguy Nguyễn không và nếu như cô chú anh chị những người bạn những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè đừng ngân ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉuyễn Nguyễn chấm không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 em như năm nay 19 tuổi và đang sinh sống ở dưới Thủ Đức và do điều kiện của gia đình cho nên là em không có đi học được. Bây giờ em hiện tại là đang đi làm rồi. Và trong gia đình của em thì xảy ra rất là nhiều những câu chuyện tâm linh, thậm chí là có cả những cái mất mát. Và cái sự kiện đầu tiên trong phần 2 này kể về người con gái của cậu em. Người này là chị họ của Quỳnh Như. Năm nay mới có 11 tuổi thôi nhưng mà do vai vế lớn hơn cho nên là Quỳnh Như phải kêu bằng chị. Chị này thì ở nhà tên là mi ha Và có một cái đợt á Chị mi này chỉ bị sốt xuất huyết Nhưng mà do phát hiện trễ cho nên là tình trạng chỉ nguy cấp cực kỳ luôn các bạn Lúc mà đưa chị mi đi vô bệnh viện là chị rơi vào trong cái trạng thái gọi là mơ mơ màng màng Không biết trời trăng mai gió như nữa rồi Nằm ở trong phòng hồi sức tích cực cả tháng trời luôn các bạn Rất là đau rớn, rất là mệt mỏi Và câu chuyện này xảy ra khi mà ba của chị mi Có nghĩa là cậu của em Quỳnh Như còn sống Khi mà vừa qua khỏi cửa tử rồi các bạn, ông bà phù hộ ha Thì tự nhiên chị mi này chỉ thay đổi 180 độ luôn mi tự động học thuộc chú Đại Bi nè Còn hay kể với mọi người á Là cái lúc mà nằm ở trong bệnh viện hay mơ thấy Phật bà Quang Âm lắm Phật bà Quang Âm rưới cái nước cam lồ lên trên đầu của chị Còn xoa đầu rồi giảng đạo và nói chuyện với chị nữa Và ngày nào cũng như ngày đấy Chị nằm mơ thấy mẹ Quan Âm suốt cả tháng trời nằm ở trong bệnh viện đó Và chị còn kêu là cái lúc nằm đó Chị thấy là mẹ của mình khóc quá trời khóc luôn Thấy cậu khóc nè Nói chung là ba mẹ của chị á Cô Út là mẹ của em Quỳnh Nhơn này cũng khóc luôn Chị có cố gắng chị kêu mọi người Nhưng mà dường như là không có ai nghe tiếng của chị hết Và cái lúc mà tỉnh táo khỏe lại rồi thì chị Mi này như Nguyễn vừa nói đó là chị thay đổi 180 độ mà chị trầm tính hơn hẳn nè. Chị không có còn hoạt bát giống mấy đứa trẻ mà cùng lứa tuổi nữa và nói chuyện giống như là người lớn vậy á. Từ tốn, rõ ràng, nhỏ nhẹ và vô cùng là trầm tĩnh. Tất cả những cái hành vi, lời nói, cử chỉ và quần áo của chị nó giống như là một cái bà cô đâu tầm ba mấy 40 tuổi gì đó. Và trước khi mà chị đổ bệnh á Chị nói My á, là nói chuyện với Quỳnh Như kiểu như theo bản năng thấy người lớn hơn mình thì hay kêu là chị xưng là em ha Nhưng mà sau khi bệnh xong thì không bao giờ kêu Quỳnh Như là chị nữa Toàn xưng tên thôi các bạn mi với lại Như Như thế suốt khoảng mấy năm trời Và từ cái lúc đó đến nửa năm sau thì cậu mất Và cái, cái cậu của em Quỳnh Như này nè là ba của mi á Cũng mất trong một cái vụ tâm linh mà Nguyễn đã kể trong phần 1 rồi ha Và lúc đó, những cái người ở trong nhà kêu chắc là cậu đi thế mạng cho con gái của mình. Chứ vì nếu không đáng ra cái tình trạng lúc đó đưa vào trong bệnh viện đó, bác sĩ kêu là anh này khó cứu lắm. Nhưng mà kỳ tích xảy ra, My vượt qua được khỏi cái cơn đại nạn đó và đúng nửa năm sau, thì ba của My mất. Câu chuyện tiếp theo, liên quan tới ông bà Bảy là em của ông bà ngoại ha. Ông bà Bảy à, thì không có con gái đâu, chỉ có hai người con trai. Một cậu á, là con rể của một cái vị quan chức ở Tây Ninh Cậu đó thì cũng là công an tên là cậu Long ha Còn cậu còn lại làm công nhân tên là cậu Lộc Cậu Long này nè, cưới con gái của cái ông uh, xếp lớn ở Tây Ninh đó các bạn Và mợ của em á, là con gái độc nhất của cái ông đó luôn Kể sơ về quá trình mà hai người này gặp nhau Khi mà mợ gặp cậu Long này nè Cảm ơn ngay từ cái mắt đầu tiên cho nên là nhất quyết bằng được là phải lấy cậu Long về Và cậu Long cũng đẹp trai lắm các bạn Hồi nhỏ khi mà hai cậu cháu thân nhau á Thì em như này nè Em còn kia em nhìn cậu em xong em ngưỡng bộ em kêu á Là sau này mốt lớn á là em phải lấy một cái người chồng nào đó nhìn giống như là cậu Long vậy Vừa đẹp trai vừa cao ráo vừa tài giỏi mà vừa hiền lành vui vẻ hiểu biết giống như là cậu của mình Và cậu với mở cưới nhau được khoảng tầm 3 năm thì tới phiên cậu Lộc cũng cưới vợ ha. Mọi chuyện xảy ra cũng rất là bình thường luôn các bạn. Cho tới khi mà con gái của cậu Long ra đời. Sau đó con bé vẫn phát triển, vẫn lớn lên đến năm nó 3 tuổi. Là tai họa ập đến Một cái chấn động rất là bất ngờ là vợ của cậu Long bị đứt mạch máu não và chết bất đắc kỳ tử luôn các bạn. Cậu kể lại là mấy ngày trước khi mà mỡ mất á. Là mỡ hay thang đau đầu lắm Và cái ngày hôm đó định tắm cho cái đứa con xong rồi Sẽ đi ra ngoài để mà mua thuốc cho vợ của mình uống Nhưng mà ai dẻ đâu Vừa tắm cho con bé xong là mỡ xỉu ngay tại chỗ Xỉu ngay tại phòng tắm luôn các bạn Cái đứa bé nhỏ mới có 3 tuổi à, Thấy mẹ của mình đột ngột nằm lăn ra như vậy Thì nó khóc to quá trời to Bà ngoại con bé là mẹ của mỡ Nghe tiếng lật được chạy qua thì tá hỏa luôn Gọi cấp cứu nè Đưa đi vào trong bệnh viện nhưng mà tới nơi Là mỡ chết rồi Người ta khám nghiệm tử thi nói là mỡ bị đứt cái mặt máu não Đến cái mức mà nó nổ một bên con mắt Còn một bên còn lại á, nó bị lồi ra ngoài luôn các bạn Và khỏi phải nói cậu Long nhìn mà kiểu xót xa mà Kiểu khóc không tận tỉnh, tỉnh Và cái này nó là một cái cú sốc rơi từ trên trời xuống á. Nó quá bất ngờ mà không ai có thể mà lường trước được Và cái lúc mà làm đám cho mở Cái lúc liệm xong có lúc hạ huyệt Cậu Long phải né hết Không có được xuất hiện gần do là vì kỵ tuổi Và mợ chết được 3 năm. Con gái của cậu mợ lên 6 tuổi thì tai họa một lần nữa là ập tới các bạn. Cậu Lộc, con trai của ông bà Bảy là em ruột của cậu Long này nè. Bị tai nạn giao thông mà chết. Và cái người đụng trúng cậu Lộc không ai khác là một cái người đồng nghiệp mới có 17 tuổi thôi. Và có quen biết với cậu, biết lái xe kiểu gì mà đụng nhau và hai cái xe nát bét luôn. Khi mà vừa đưa cậu Lộc lên tới bệnh viện á, là chết liền. Và cái anh đồng nghiệp kia thì được chuyển lên chợ rảy tầm khoảng 2-3 ngày sau thì cũng không có qua khỏi Lúc mà cậu Lộc mất thì ngay dịch cho nên là như không thể về mà tháp cho cậu nén hương được Nên em cực kỳ là đau lòng, vô cùng là xót xa Đến tầm khoảng đâu 49 ngày của cậu Lộc thì em liên tục nằm mơ Em nằm mơ thấy cậu về chơi với em ha, Và em thấy là cậu mặc một cái áo màu trắng, một cái quần tay đen Và có một cái điểm như thế này nè Tất cả những cái đồ mà liệm theo cậu Lọc toàn là đồ của cậu Long thôi. Do là lúc còn sống hết thì cậu Lọc không còn cái bộ đồ nào mới của riêng cậu hết. Cho nên cái lúc liệm phải lấy đồ của anh ruột mình. Và trong những cái giấc mơ đó, như thấy là cậu đang ngồi trên một cái bộ bàn ghế giống y chang ở nhà ông bà Bảy luôn á. Và cái bàn giống y chang như cái ghế nó hơi lạ các bạn. Kiểu á, là cậu cứ ngồi ở trên đó xong rồi như này nè. Thì nằm lên trên đùi của cậu xong rồi đùa xong rồi giỡn xong rồi nói chuyện rất là vui Và trong cái tiềm thức á Như biết rõ là cậu mình chết rồi Nhưng mà em vẫn cư xử rất là bình thường Mơ như vậy được tầm khoảng mấy ngày thì em có kể cho mẹ của mình nghe Mẹ em gọi nói chuyện với bà Bảy á Thì bà Bảy có đốt ngang mà kiểu la cậu cậu cậu cậu lọc á Là thôi lọc ơi con không có được hù cháo được nó nghe chưa Bà Bảy kêu á là hồi còn nhỏ nè Cái con bé này nó thương mày quá Cho nên là bây giờ mày về thăm nó Nhưng mà thôi mày đừng dậy nữa Cháu nó sợ nghe chưa Và sau khi mà đốt nhan khấn vái xong Thì bà Bảy có gọi điện thoại về Để nói cho ba mẹ của Quỳnh Như kêu Là thôi đừng lo Nói cậu rồi cậu không có về hồ nữa đâu Nhưng mà Quỳnh Dương đính chính lại là cậu không có hù Cậu về chơi cậu giỡn với con rất là vui Nhưng quả nhiên sau cái lần đó Thì em không còn nằm mơ thấy cậu lọc nữa Và có mấy lần trước khi ngủ Thì em cũng hay nói thầm á Là cậu ơi, cậu có về thì cậu về trong mơ nói chuyện với con như mấy hôm trước Đừng có hù con nha Con sợ, con mét bà Bảy là bà Bảy rầy cậu, con không biết đâu á Và cứ nói như vậy khoảng tầm mấy tuần sau thì em không còn mơ thấy cậu Lọc thêm một lần nào nữa Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến gần 100 ngày của cậu Lọc Thì mẹ của em có kể cho em nghe một câu chuyện như vậy nè Câu chuyện này do bà Bảy kể ha Vợ của cậu Lọc đó các bạn Không biết sao sau khi chồng mới chết là hỗn với mẹ lắm. Hỗn với bà Bảy này nè. Đám của cậu vừa xong chưa được 2-3 ngày nữa là cái bà đó. Bà kiểu, bà cùng với lại ba mẹ ruột của bà tới nhà của bà Bảy. Đòi chia tiền phúng điếu các kiểu. Và đứng trước bàn thờ của chồng mình mà nạt nộ chửi bới bà Bảy quá trời luôn các bạn. Khi đó cậu Long là anh ruột của cậu Lộc á. Tức quá trời tức. Cho nên mới đi ra mà cản kiểu á Là thằng Lộc nó vừa mới chết Mày không nể mẹ thì mày cũng phải nể nó chút xíu chứ Ở trước mặt nó Ở trước di ảnh, trước bàn thờ nó Mà mày chửi rủa mẹ ruột của nó Mày chửi mẹ chồng của mày như vậy đó hả Tiền phúng điếu nè Chia cho đó Mày về đi để cho thằng Lộc nó yên Để cho em tao nó yên Nhận được tiền rồi các bạn Cái người đàn bà đó cùng với lại mẹ ruột của bà ta mới đi về Và tưởng đâu là bình thường ha nhưng tối á, gia đình của bà bà mới biết được cái tin là trên cái đường mà chạy xe đi về á Bị một cái vụ tai nạn Cái người đàn bà đó các bạn vợ của cậu Lộc á té xuống đất mà ha, kiểu chày hết toàn bộ là mặt mũi luôn Mà kể lại là lúc đang chạy rất bình thường tự như cái xe nó lực ngang ra vậy đó các bạn Cái này là biểu hiện của một cái chuyện tâm linh Có nghĩa là cậu lọc cậu chết thiên cậu mới chơi có hai ba ngày thôi Mà tới chuỗi nạt nộ mẹ ruột của cậu mà trong khi đó là vẫn còn là vợ của cậu nha Xong rồi đòi chia tiền phúng điếu các kiểu như chiếc của gì đó Cho nên là cậu rất là giận Đang lái xe cậu hiện ra để cậu xô té cái xe và làm cho cái bà vợ đó Coi như là mặt mày trầy trụ từa lưa bầm tím cả một cái bên má trái Trầy một cái đường rất dài và vừa dài vừa sâu từ má là các bạn xuống ngay tới cầm luôn máu me bê b Cái chiếc xe nó không có bất kỳ một cái vết chạy xước nào hết. Mấy ngày sau, tới đúng 100 ngày của cậu Lọc rồi thì em nằm mơ một cái giấc mơ em như nè. Mơ lạ lắm các bạn. Em thấy là em đang ngủ ở trên giường ở trong phòng. Tự nhiên em bật dậy rồi em đi xuống nhà. Cái cửa nhà em là cái cửa sắt kéo ha. Đóng lại thì không thấy gì bên ngoài là ở bên trong. Còn muốn nhìn đó, thì nó có mấy cái lỗ li ti, li ti, ly ti ở trên cái cửa sắt kéo thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Nhìn vào... Trong cái lỗ đó thì có thể thấy được lờ mờ là mở bên ngoài. Và em nhớ rất rõ lúc đó trong giấc mơ là em nửa quỳ nửa ngồi nhìn qua cái lỗ tròn đó thì trời bắt đầu đang sáng các bạn. Không có bất kỳ một cái gì lạ hết cho đến khi mà em nghe thấy có cái tiếng giày cao gót vang lên ở bên trái. Cái tiếng nó cộp cộp cộp cộp giống như là cái tiếng đế giày á các bạn nó nệ lên trên sàn xi măng. Nó cứ vang lên từng tiếng cạch, cộp, cộp, cộp, cộp. Mà tất cả những âm thanh đó như xoáy vào tay làm cho ốc ác da gà của em nổi lên từng cơn mặc dù là em đang ở trong giấc mơ. Mơ nhưng mà cái cảm giác sợ là thiệt nha các bạn. Cơ thể của em rung lên bừng bật bừng bực bừng bực bừng, bừng bật bừng bật luôn. Cái tiếng giày cao gót đó vang lên càng ngày càng ngày càng gần giống như là có một người nào đó. Họ đang tiến lại trước cửa nhà của em. Và khi cái âm thanh gần sát bên rồi đó thì đột nhiên em quay qua bên phải thấy mẹ của mình từ đâu xuất hiện. Mẹ quay qua mẹ hỏi là mày làm gì ở đây vậy? Em mới hỏi ngược lại là mẹ ơi, buồn mẹ không nghe tiếng gì hả? Thì mẹ cũng áp tay qua cái cửa sắt đó thì cũng đúng là nghe cái tiếng dài cao gót. Thì cô trả lời là có, ừ, cô có nghe. Cái tiếng dài cao gót gì mà ghê quá vậy thì ngay lúc này nè. Em như mới đưa tay lên trên miệng làm cái dấu hiệu là im lặng để nghe kỹ cái âm thanh đó. Và lúc hai mẹ con nhìn qua hai cái lỗ nhỏ các bạn, Có một cái người nào đó đen bước tới trên cái đôi giày cao gót mà đứng trước cái cửa sắt của nhà em. Cái đôi giày màu đỏ chót luôn các bạn và cái chân của người đó trắng giống như là cái xác chết. Cái đầm cũng màu đỏ dài tới đầu gói xòe ra và em cố gắng nhìn lên phía trên coi người đó là ai. Thì đột nhiên mẹ của em cản lại ha. Đưa tay bịt miệng lại rồi lắc đầu lia, lia lia lia lia giống như là con ơi đừng nhìn mặt của người ta. Và em thấy mẹ của mình như vậy cho nên em cũng sợ Em không có dám tò mò nữa Thì cái người mặc đồ đỏ đứng trước cửa sắt nhà em Vẫn yên vị khoảng tầm đâu là 10 phút Sau đó thì người ta bỏ đi Em tả lại là cái cảm giác mặc dù chỉ mới có 10 phút thôi Nhưng nó dài đằng đẳng gần như là 10 năm vậy các bạn Vừa rất là sợ hãi vừa khó tả mà vừa khó thở nữa Cái vong mặc đồ đỏ thì các bạn biết rồi Chính là cái vong quỷ Nó toát ra một cái luồng kiểu gọi là Một cái luồng gọi là sát khí làm cho hai mẹ con Ở trong cái giấc mơ Vô cùng là hoảng loạn luôn Và khi mà tiếng giày đó vừa đi khỏi rồi Đột nhiên em quay qua kế bên Thì em không còn thấy mẹ của mình đâu nữa Và đang cái lúc khó hiểu như vậy Thì đột nhiên em lại nghe tiếng của cậu Lọc mình Cậu Lọc gọi á Như, Như ơi, Như, Như ơi Và vừa nghe tiếng cậu Thì tự nhiên tất cả những cái cảm giác sợ hãi Nó không còn nữa mà thay vào đó Là sự nhớ nhung, kiểu thương xót Kiểu thậm chí em còn Dân lên một cái cảm xúc nó rất là philogic là trách móc cậu Em mở cửa sắt ra Tự nhiên em thấy là cậu lọc của mình đứng đó Đứng ở trước cửa luôn Và cậu nhìn em đang cười nhưng mà cái nụ cười đó buồn lắm các bạn Vừa thấy cậu thì lập tức là em khóc Em khóc nức nở và em cứ đứng đó em trách là cậu ơi Sao cậu bỏ con đi sớm quá vậy Cậu không có thương con gì hết hả Nhưng cậu lọc không giải thích gì hết nha Chỉ đứng đó nhìn em mỉm cười và nói là cậu xin lỗi, cậu xin lỗi. Rồi sau đó cậu lọc có xoa đầu của em Như này và cuối cùng là cậu biến mất. Ngay cái lúc đó thì em Như cũng giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì là 1 giờ 51 phút rồi các bạn. Nước mắt của em vẫn đang chảy tim quặng thắt lại vì đau buồn mà nó ướt thấm động hết cả cái gối luôn đó. Em ráng nằm ngủ vừa nhắm mắt vừa nói thầm là cậu ơi. Cậu cho con thấy cậu lần nữa đi Con chưa nói chuyện với cậu xong gì hết trơn mà Cậu cho con thấy cậu lần nữa đi Và em cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Đến tầm khoảng 2 giờ mấy Là em tỉnh hẳn luôn Em không có còn ngủ lại được nữa Và qua sáng ngày hôm sau thì em có kể cho mẹ của mình nghe và mẹ kêu nhắn tin cho cậu Long hỏi thử coi có phải là cái nhân dạng của cậu Lộc cái lúc bà Liệm là như vậy không Thì sau khi mà nghe như nói thì cậu Long xác nhận đúng là chính cái áo sơ mi màu trắng đó là cái áo của cậu Long mới vừa mua và chính tay cậu Long mặc cho em ruột của mình cái lúc mặc hâm liệm Và kết thúc câu chuyện về cậu Long cũng như là cậu Lộc nhưng sự kiện tiếp theo đây chính là những cái trải nghiệm thực tế của em Quỳnh như Và như Nguyễn nói trong phần 1 thì em là một người cực kỳ tin vào tâm linh Và em cũng có một lòng tin hướng Phật Pháp cực kỳ sâu nặng Và mẹ của em là cô Mỹ đó Trước khi mà có bầu em thì từng bầu hai người Năm 1998 thì cô Mỹ có thai Chưa rõ là con trai hay con gái đâu Nhưng mà lúc đó cô kể lại là cô thèm ăn đồ ngọt kinh khủng luôn đó Đến mức ăn cả một cái nồi chè đậu đen ngọt ngay Mà vừa ngủ vừa ôm cái nồi chè cứng ngắt vậy nào các bạn Nhưng mà thời điểm đó do ba còn rất là ham chơi ha. Ba chưa muốn có con đâu cho nên là kêu mẹ đi phá. Năm đó thì ba 21 mẹ mới có 20 cho nên là mẹ cũng lặng lặng tự mình đi ra trạm xá để mà phá thai. Và lúc đó do không biết là con trai hay con gái nhưng mà mẹ có cảm giác mảnh liệt là con trai. Và cái lúc phá ra các bạn thì thấy là cái cục thịt đó, nó có nhiều tóc ở trên đầu lắm cho nên là kiểu mẹ mới Mẹ mới nghĩ là nếu mà đẻ ra con trai thì chắc là tóc tai cũng nhiều, cũng đen rồi cũng đẹp trai này nọ kia. Và sau cái lần phá thai đó đến năm 2001 thì cô Mỹ này lại có thai thêm lần thứ hai Và lần này là một cặp song sinh con gái ha, mẹ rất là vui và ba của em tự nhiên cũng vui theo luôn. Và gia đình bên nội lúc đó là trọng nam khinh nữ cực kỳ dữ dội luôn Nhưng mà tự nhiên nghe tin là mẹ mang thai cặp sinh đôi gái Cái mừng các bạn Nó lạ kỳ lắm kìa Nói chung là bên gia đình nội mừng lắm Bà nội nè với lại ba á, là mua quá trời đồ em bé gái Chuẩn bị sẵn mấy thứ cần cho cô Mỹ này cô đi đẻ Và đang yên đang lành Tới tháng thứ 6 nha Khi mà cô Mỹ này đang làm nè Thì bị chảy máu quá trời Mọi người thấy như vậy thì táo hỏa gọi xe cấp cứu và lúc mà cô Mỹ cũng nằm trong bệnh viện á Người ta kiểm tra thì nói là một bé hư rồi chỉ còn có thể giữ lại một bé thôi Và khuyên mẹ là đừng có đau lòng quá ảnh hưởng tới em bé còn lại trong bụng Và mất con mà các bạn Cho nên là cô Mỹ nó cũng khóc suốt luôn Ở trong bệnh viện á, mà bụng lúc nào cũng quặn lên cũng đau á, Cho nên là ba lo lắm Ba mới chạy đi hỏi bác sĩ thì không hiểu sao Hỏi trúng mấy người thực tập các bạn Cái bệnh viện này nè, làm ăn cái kiểu gì á, mà để mấy cái bà thực tập đó chích cho cô Mỹ này một cái mũi kích đẻ. Người ta mới mang bầu có 6 tháng, cái thai nằm ngang tử cung thì đẻ đường sao mà đẻ. Kết quả đó là cô Mỹ này bị băng huyết phải chuyển lên trên bệnh viện gia đình. Mà cái băng ca mà khi mà cô nằm vào các bạn nó đỏ rực toàn là máu không? Và lúc này mọi người trong nhà nghĩ tới cái điều xấu nhất. Có khả năng là cả mẹ cả con không giữ được ai. Nhưng mà may mắn là số của cô Mỹ này rất là lớn. Bác sĩ cứu được cô nhưng không có cứu được chị của em Như này là cái người con còn lại trong bụng đó Chị em mất Và mẹ có đặt tên cho chị tên là Trang Và sau cái vụ đó thì gia đình của em có đi lên ngay chỗ cái bệnh viện đầu tiên mà Để cho mấy con mẹ thực tập mà chích cái mũi mũi mũi, mũi kích đẻ vào trong bụng của người ta đó Để mà đòi làm cho ra lẽ Và sau cái sự việc đó đến năm 2002 thì cô Mỹ này cô lại mang bầu Cô mang bầu em Quỳnh Như này nè Và giống như là mọi người trong nhà nội còn sốc quá hàng sao đó Biết là mẹ mang bầu không có ai ngó ngàng gì tới luôn các bạn Và ba của em đó, ba ruột của em đó cực kỳ quá đáng luôn Ba nói thẳng với mẹ đó Là lần này đó, nếu mà sinh con trai đó, thì ba hứa là không có tập tạ nữa Bỏ hết là để chăm chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi mẹ với con Và đến cái lúc đó, mà mẹ đi khám Bác sĩ kêu là mẹ mang con gái Thì ba giận lắm các bạn Ba bỏ về rồi còn kêu là bây giờ tự bắt xe đi phá thai đi Con gái là không có đẻ nghe chưa Con trai thì đẻ Cô Mỹ sắp lắm Bước tới cái chỗ trạm xá rồi Nhưng mà không hiểu sao cô không chịu vào các bạn Cô âm thầm mang bầu em Quỳnh Như này Cho đến lúc mà đẻ Thì đẻ ngày 30 Tết âm lịch Năm đó là năm con rắn Dương lịch là ngày 11 tháng 2 năm con ngựa Và mẹ kêu là em Như này em bị thiệt tuổi Và cái ngày mà mẹ đẻ đó, hôm 28 tháng 9 Tết là kiểu ở ngoài, ở trong bụng mà chưa chịu ra đâu. Tới chiều 30 Tết chắc là do kiểu em cũng nôn ăn Tết cho nên là mới trồi kiểu là đạp cái bụng để mà chui ra ngoài. Và mẹ ở lại trong bệnh viện đúng cái đêm giao thừa và sáng ngày hôm sau, bác sĩ khám lại thì kêu là hết hồn luôn các bạn. Tại vì cả mẹ, nào, cả con nào, khỏe mạnh quá trời, không có cần ở trong bệnh viện thêm ngày nữa đâu. Cho nên đúng sáng mùng 1 là mẹ được xuất viện trở về nhà rồi. Và cái chuyện quá đáng bắt đầu xảy ra từ đây nè các bạn Nhà nội của em Cực kỳ tệ luôn Kể cả ba em cũng vậy ha Từ lúc mà mẹ mang bầu cho đến khi mà mẹ đẻ ra là đối xử với cô Mỹ này Cực kỳ gọi là quá đáng Thậm chí khi mà đẻ ra xong người Các bạn biết rồi đó Đàn bà mang bầu vừa đẻ sức khỏe người ta gọi là khỏe khỏe như vậy thôi Nhưng mà cũng cũng cũng cái phần tâm lý của người ta cũng chưa có chắc là người ta có thể bình phục lại được có nhiều vụ mà bị di chứng là bị bị bị bị cái chuyện mà sau khi sinh là người ta bị ám ảnh tâm lý đó hơn nữa là gia đình nội của em Như Nguyễn vừa nói là trọng nam khinh nữ rất là nặng cho nên là mỗi lần bà nội không mà đi xuống nhà sau quá như vậy nào cái nhà của em sẽ đằng trước ở đằng sau thì có nhà cũng một cái người bác, Người bác đó cũng vừa mới sinh con nhưng mà sinh con trai trước em Như này có 11 ngày thôi các bạn. Có nghĩa là để đi qua nhà người bác thì phải đi qua nhà của em Như. Nhưng bà nội đó, lúc nào cũng đi lướt qua nhà của em Như xuống thẳng nhà người bác để mà thăm cái đứa cháu trai. Còn cái đứa cháu gái cũng như là con dâu của mình trên này là kệ luôn. Không thèm ngó ngàn gì hết. Cái đứa con trai của con người bác đó các bạn nó khóc một chút xíu thôi là cả nhà nội cuốn cuồng ẩm bồng bế lên mà dỗ. Và chứng kiến một cảnh tượng như vậy Thì người phụ nữ nào mà không tuổi thân Cái chuyện sinh con trai, sinh con gái Người ta đâu quyết định được đâu Mà do là cái gen XVY Là cái gen của cụ của, của người chồng Chứ đâu phải là người vợ đâu Mà lúc nào cũng đổ tội cho cô này Là kiểu không sinh được con trai Mà nhìn thấy những cái cảnh đó Thì cô cô rất là đau lòng mà Kiểu tuổi thân á Nhưng bù lại cái Là em như này nè Rất là ngoan luôn Không có ồn ào Và không có khóc ré em cực kỳ là ngoan ngoãn Đặt đâu là nằm đó Và có một lần Cô Mỹ này cô kể lại là khi mà cổ đang cho em Như bú đó Đang nằm thiêu thiêu mơ mơ màng màng thì thấy là có con bé nè nó chạy lại Ẩm em Như nào quăng ra cái góc giường xong rồi đánh rồi đá em Như quá trời luôn Xong xuôi á thì nó chạy lại nó nằm ngay cái chỗ của em Như ban nãy mà nó bú ti của cô Mỹ Cô thấy vậy thì cũng giật mình tỉnh dậy Thấy đúng như Trang luôn nha các bạn, là con gái của mình đang nằm ngay cái chỗ góc kẹt mà khóc, quá trời khóc luôn. Mặt mũi á, thì đỏ tè le mà khóc theo kiểu lọc an ức lắm dỗ mấy tiếng liền luôn nhưng mà vẫn còn hức, hức, hức, hức, hoài mà không có chữ nín. Và lúc này nè, bản thân cô cũng biết về cái chuyện tâm linh cho nên cô Mỹ, thôi xong rồi. Cái người mà mình vừa mới nhìn thấy trong giấc mơ ẩm con bé Như quăng ra góc giường chính là Trang, là cái người con gái đã mất của mình trong cái lần mà mang xong thai. Chắc là Trang ganh tị với Như cho nên là mới làm ra cái hành động như vậy Cô Mỹ biết nên cô mới làm một cái mâm cúng cô có vái là con ơi Con với mẹ là không có đủ duyên đủ nợ để mà làm mẹ con Nếu mà con thương mẹ thì con đừng có ganh tỵ với em con nữa Nó cũng là em của con Con thương mẹ thì con thương luôn cả em nha con Và nếu có kiếp sau á đủ duyên đủ nợ thì con lên đầu thai lại làm con của mẹ nữa nha Và sau cái lần cúng kiến khứng vái rất là thành tâm như vậy thì em Như này em không còn tự nhiên khóc ré lên nữa và cô Mỹ cũng không có còn cảm giác là đứa con tên là Trang của mình về. Và mọi chuyện cũng rất là em xuôi trôi qua rất là bình thường cho đến lúc mà chú Út của em cưới vợ. Cái hôm đám cưới không biết lý do vì sao mà em Như khóc cả ngày. Từ lúc rước dâu cho đến lúc tàn tiệt Khóc không ngừng luôn các bạn Ai bồng ai bế ai dỗ cỡ nào cũng không nín Và mẹ thấy như vậy thì mới đi qua cái chùa ni cạnh nhà Tên là cái chùa Vạn Hạnh đó Thì các ni ở trong chùa thì cũng họ hàng thân thích với nhà nội Cho nên là cũng biết em như này với lại cô Mỹ Mẹ ẩm qua cho một cái người cô Là một cái người ở trong dòng họ làm xuất gia kiểu làm ni sư rồi đó Và mẹ nói với cô này là không biết vì sao mà con bé nó khóc quá trời Dỗ nhiều quá nhưng nó không có chịu nín Và cái người ni sư đó nghe như vậy thì mới ẩm em như này cho một cái người trụ trì ở cái chùa Vạn Hạnh đó. Và cái sư trụ trì bỏ em vào trong cái chuông ở trên chánh điện đó các bạn. Cái chuông đó nó rất là lớn và để dành cho các sư hoặc là các ni sư buổi chiều sẽ làm họ có một cái gọi là công phu buổi chiều tụng kinh thì sẽ giống vào cái chuông đó. Và khi mà bỏ lên rồi thì tự nhiên. Em này bắt đầu là nín hẳn ha, và kể từ khi mà vị sư trụ trì á, gõ 3 hồi chuông thì em nín luôn các bạn, mắt mũi không có còn tèm lem nước mắt nữa và em nở một cái nụ cười rất là tươi. Cho nên từ đó cả gia đình biết là em rất là có cơ duyên với Phật Pháp. Và các ni sư với lại các sư thầy còn nói thêm á mỗi lần mà cái tiếng chuông đó vang lên thì địa ngục sẽ dừng hành quyết phạm nhân trong một khắc chuông âm. Tới cái năm mà tầm khoảng 1-2 tuổi thì có một lần em như này cũng khóc rất là nhiều luôn trời vừa sẩm tối là em khóc tới lúc mệt lã đi rồi ngủ thiếp và ban ngày thì bình thường lắm cho đến cái buổi đêm mắt là em cứ khóc thét lên như vậy thì mẹ cũng rất là lo cho nên lần thứ hai lại ẩm em qua chùa nhưng chùa này là chùa Vạn Đức nằm cạnh cái chùa Vạn Hạnh và không biết vì cái lý do vì sao mà cô Mỹ này lại không có ẩm em qua cái chùa này rõ ràng cái lần trước đi vô chùa Ni thì nó rất là bình thường kiểu là Giống như là đã, đã giúp cho em này hết khóc Nhưng mà lần này cô lại đi vào trong cái chùa Vạn Đức Em tả lại là chùa Vạn Đức ngày xưa Nó không có bự và nó không có rộng như bây giờ đâu các bạn Còn nhỏ lắm Cái nhà tổ nó có chút xíu hả Và cái chánh điện thì đang là xây dựng dở Và thời điểm đó sư ông trụ trì của chùa là Hòa Thượng Thích Trí Hạ Lĩnh Sư còn khỏe lắm nha các bạn Và mẹ ẩm em trên tay nè Mẹ em khóc quá trời khóc luôn Nhưng cái lúc mà gặp sư ông á Sư ông nhìn em một hồi Rồi ẩm em vào trong nhà tổ để ngồi với sư ông Và trước khi đóng cửa thì sư ông có dặn á Là bây giờ cô ngồi ở trong cái phòng khách cho tôi đi Có nghe cái gì á thì cũng đừng có chạy vô Để con bé ngồi trong đó với tôi Thì mẹ cũng vân vân dạ dạ rồi ngồi im nghe và lúc mà xe đóng cửa nhà tổ lại hơn 5 phút rồi mà vẫn nghe cái tiếng khóc của em như quá trời lớn. Tiếng khóc rất là to luôn cho nên cô Mỹ này cổ sốt ruột lắm. Tự nhiên khoảng đâu 10 phút xong không nghe tiếng khóc nữa và xong mở cửa nhà tổ. Tay ẩm em ra nằm mà em cười te tec giống như là em thấy gì đó vui lắm vậy. Và mẹ kể lại là giọng em lúc đó là cười cực kỳ giòn tan Và sư ông nghe em cười thì cũng bật cười theo Và mấy thầy đứng đó thì cái không khí nó vô cùng là hoan hỉ luôn các bạn Và sư ông không có dặn dò mẹ gì hết Chỉ kêu á là bây giờ ẩm em về nhà đi Đốt nhang trước 6 30 tối rồi mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi Và quả nhiên đúng như lời sư ông hơn các bạn Mọi chuyện sau đó thì em cũng không còn khóc Cũng không còn quấy đêm này kia nữa Và bắn đi một thời gian sau Gia đình bên nội của em có cự cãi với lại ba mẹ em Cho nên ba mới quyết định là dẫn mẹ ra thuê trọ ở Tam Bình Cách nhà nội tầm khoảng 10 phút đi xe Và nhà trọ ba mẹ thuê cũng sát vách với lại cái trường cấp 2 của em học Và lúc mà thuê hồi xưa thì cây cối âm tùm Đèn đường thì ít lắm, dân cư thì cũng vắng vẻ Và trong cái khu trọ đó thì cũng vắng người nữa các bạn Khi mà gia đình em dọn vô ha Nguyên xóm trọ chỉ có độc nhất em là đứa con nít thôi Kể cả gia đình của người chủ cho đến những cái người mà thuê hổng ai có con nhỏ trên các bạn cho nên là em được mọi người rất là cưng lắm. Em ăn ở nhà này, em ngủ nhà người kia giống như là nhà của em vậy đó. Ai cũng ẩm, cũng nựng, cũng đi đâu, cũng dẫn hay dẫn em theo chơi lắm. Nói chung bản thân của em như này tự thấy là em có phước khi mà em được cái sự thương yêu của những cái người xung quanh. Tả sơ về khu sống trọ đó. Nó nằm ở một cái hẻm ngay chỗ cái khu Tam Bình cũng dưới Thủ Đức luôn ha và nó có tổng cộng đâu là gần 40 phòng. Gia đình em thì ở phòng số 31 và khu này được xây dựng giống như là cái hình chữ U và cách nhau là một cái sân rất là rộng cực kỳ thoáng mát và mẹ kêu hồi đó mà kiếm được một cái chỗ thuê trọ có sân rộng như vậy vô cùng là khó. Cạnh khu trọ đó đi từ ngoài vào bên trái là cái dãy phòng của gia đình em nè, bên phải là dãy phòng đối diện. Thì sát cái dãy đối diện đó đằng sau đó, là nó có rất là nhiều những cái cây chuối luôn. Nhưng mà có một cái điểm kỳ lạ là không có bất kỳ một cây nào kiểu nó kiểu ra trái. Đó. Phía trước của cái bụi chuối đó có hai ngôi mộ được ngăn cách bởi một cái bức tường nhưng mà không có cao mấy đâu. Và một ngôi mộ của một cái bà già và một ngôi mộ của một cái bác trung niên. Và trước ngay chỗ cái lối vào mỗi khu cổng trọ đó các bạn có hai cây trứng cá hai bên rất là cao, tán lá rất là dài. Và do như Nguyễn vừa nói đó, ở trong khu trọ này không có con nít nhưng những cái nhà hàng xóm xung quanh thì có. Nhưng đa phần toàn là trai con mà và cũng lớn hơn em Như này tầm khoảng 3-4 tuổi. Và tụi nó hay rủ em đi chơi lắm. Thì có một cái buổi trưa nọ, em nhớ khi đó em tầm khoảng 4 tuổi ha. Mọi người thì ngủ nghỉ hết trơn rồi, chỉ có mấy đứa nhóc lôi trôi lôi trôi là kiểu hay đi chạy giỡn này kia thôi. Đám con nít tụi em thì được người lớn làm cho cái cây có cái rổ nhỏ trên đầu để hái trứng cá các bạn Và mấy đứa con trai, đứa thì đứng dưới chọt lên, đứa thì leo Riêng em Như này nào cũng cố gắng để leo trèo nhưng mà em bị té mấy lần đau quá Cho nên em ngồi bệt ở xuống dưới cây trứng cá luôn Và lúc đó đó em quay qua nhìn xung quanh thì thấy hai cái ngôi mộ các bạn Bằng một cái giống như là ma xuôi quỷ khiến sao đó Em mới đi vào trong hai chỗ cái ngôi mộ đó để mà em coi Và nó có những cái hàng rào bao quanh mộ nhưng mà kiểu chui vào cái mộ các bạn Thì em ấy chui vào trong đó Em ngồi lên trên ngôi mộ nha Em nhìn em cực kỳ xăm soi vào từng cái di ảnh một Xong em còn nhớ là em còn khen kêu là cái bà này nhìn đẹp lão ghê ha Cái bác này nhìn cũng đẹp trai quá chừng Và vừa dứt cái câu khen tự nhiên Em cảm giác là bên lỗ tai của em nói và nói sát bên luôn á các bạn Em còn biết là người này là người ta đang thở vào lỗ tai của em nữa Chắc chắn là em không thể nhầm được và người ta kêu á Đi, đi vô nhà đi, đi vô nhà ngủ đi Không có được chơi nữa Mưa tới rồi kìa Bà nghe xong thì em giật mình các bạn Giá giác em nhìn xung quanh có có ai đứng cạnh em không Nhưng mà làm gì có đâu Từ cái chỗ ngôi mộ đó Cách cái chỗ mà tụi con trai đang trèo lên cây trứng cá đó Cũng tương đối là xa chứ hổng gần Tụi nó đang đứng hết ở bên kia Thì ai là người nói thì thầm vào tay của em Nhưng mà em cảm thấy là cũng lạ nữa Trời đang nắng chan chan à Không có tí mây đen nào thì mưa đâu ra Cho nên em cũng mặc kệ Em leo xuống khỏi cái mộ đó Chạy ra ngoài chỗ tụi bạn á Đang ăn trứng cá thì tầm khoảng 10 phút sau Lập tức là mây đen kéo tới che phủ Hết cả bầu trời luôn nha các bạn Lúc nãy trời còn nắng chan chan Nóng muốn chết Bây giờ mây đen nó kéo như vậy rồi Thì em mới nhớ tới cái lời của người kia đang nói đó Tự nhiên em sợ lắm các bạn Mặc dù mấy đứa xung quanh kêu là Ê mày ở đây mày tắm mưa của tụi tao cho vui đi Mà bình thường em cũng rất là nghịch nước Em cũng rất là thích tắm mưa Nhưng khi đó giống như cái ai kêu gì đó một mạch em bỏ chạy thẳng vào trong nhà luôn mấy đứa con trai còn lại thì vẫn đứng ở bên ngoài trời nước trút xuống và chơi rất là vui em nhìn ra thì cũng ham lắm nhưng giống như nó có cái mảnh lực nữa, nó không có cho em ra và quả nhiên qua ngày sau khoảng tầm 7-8 đứa con trai mà tắm mưa bị bệnh kiểu nằm liệt giường suốt cả tuần luôn nha các bạn chỉ có một mình em là hoàn toàn vô sự bằng đi một năm sau Lúc mà em Như này 5 tuổi thì mẹ có dẫn em đi Quy Y Em có Pháp danh lần đầu tiên và trong rất là nhiều Phật tử Quy Y ở Chùa Vạn Đức lúc đó Thì em là Phật tử nhỏ tuổi nhất trong chùa tính đến cái thời điểm hiện tại luôn ha Không có bất kỳ ai mà đi Quy Y sớm như em Và em còn nhớ rất là rõ đó Lúc đó Sư Ông Hòa Thượng Thích Trí Hạ Tịnh ký bằng tay nè Mỗi một cái tờ giấy Quy Y lọng ký bằng tay hết và cái chữ ký rất là đẹp Kêu số xong á, thì sư ông sẽ phất nước từ cây bông cúc được nhúng trong cái ly nước phép á. Ông phẩy 3 lần nước lên trên đầu Xong ông ký về tờ giải quy y rồi ông đưa cho em cũng như là đưa cho mọi người Và khi mà sư ông nhìn thấy em như á Sư ông cười hiền lắm Xoa đầu của em và đặt cho em một cái pháp danh tên là Thanh Nhu Ông dặn là Thanh Nhu ngoan nha nhớ niệm Phật nghe chưa Pháp danh của em là Thanh Nhu và em có nói thêm là ở chùa Vạn Đức á Nam thì có cái chữ lót là Hoàng, còn Nữ thì là Thanh. Hiện tại thì sư trụ trì đã đổi cái danh hiệu cho Nam và Nữ khác xưa rồi cho nên là ở chùa Vạn Đức ai có pháp danh có hiệu là Hoàng hoặc là Thanh là tự động hiểu sư phụ chính là sư ông Thích Trí Hạ Tịnh nhưng mà sư đã viên tịch rồi các bạn. Và cô Mỹ này có kêu là khi mà em như quy y được gần nửa năm thì em có đổ một cái cơn bệnh rất là nặng. Không hiểu lý do gì nữa. Em nhớ sáng đó là em thấy có người đến viếng hai cái ngôi mộ trong khu phòng trọ của mình. Có đem bánh trái nhan đồ cúng hai cái ngôi mộ đó. Và em với lại tụi con trai ở bên mấy cái nhà lân cận đó. Ngồi trước sân trọ ngay đường lộ chơi thì có nhìn thấy cảnh tượng. Lúc cái buổi trưa cùng ngày mọi người đi ngủ rồi và em cũng đi ra ngoài em chơi như mọi khi có chịu ngủ đâu đang tụm năm tụm bảy chơi như vậy thì em mới chợt liếc mắt em nhìn cái đĩa bánh cúng trên hai cái ngôi mộ á không hiểu sao nha em chui coi cái hàng rào leo lên cái ngôi mộ của bà lão đó để bóc bánh ở trên dĩa cúng đó mà ăn giống như trẻ con mà các bạn Thay bánh thấy trái vậy mà cũng đâu có biết gì về chuyện tâm linh đâu, biết kiên cử gì đâu. Bóc bánh ăn rất là ngon và với cái gia đình em khi đó là cũng nghèo, cũng khó khăn á. Nhìn thấy một cái bánh chocobai như vậy thì làm sao mà, nó là một cái niềm ao ước luôn á. Với những người khác thì thấy bình thường nhưng với một cái người mà người ta không có điều kiện, đặc biệt là trẻ con nhìn khoái lắm các bạn, ăn thích thú trên cái ngôi mộ đó và mấy đứa kia Nhìn thấy em ăn giống như tụi nó lớn hơn Thì tụi nó cũng sợ Tụi nó kêu là ê, ê, Thôi mày đi ra đi đừng ăn nữa Đừng đứng nó mất công mày ơi Thôi đừng ăn nữa đi ra ngoài đây đi Thì em mới nói lại đó, là ăn không Tao cho miếng nè Chứ mắt mớ gì đứng ngoài nhìn tao ăn hoài vậy Thì tụi kia lắc đầu không có bất kỳ một đứa nào dám bước vô hết trơn Có mỗi em là em ngồi em ăn nguyên Ăn kiểu rất là ngon là nguyên cái dĩa bánh cúng á Và rồi lập tức mấy ngày sau em đổ bệnh Em sốt cực kỳ cao luôn Nhập vài mấy ngày bác sĩ cho uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không hết sốt. Và bác sợ bác sĩ sợ là sốt cao sẽ ảnh hưởng đến thần kinh cho nên là muốn đo điện não của em. Mà khổ cái là tóc em khi đó vừa đen vừa dài vừa rất là dày nữa. Người thì ốm như ốm nhách như bị suy dinh dưỡng nhưng mà tóc lúc nào cũng mọc rất là nhiều mà còn rất là nhanh. Và bác sĩ có kêu mẹ đó là do tóc mọc nhiều quá cho nên người ta gắn cái đồ đo điện não không có được cho nên là muốn mẹ cạo tóc em đi cho nó dễ gắn. Và nghe xong mẹ khóc quá trời khóc luôn có đứa con gái à cái mái tóc đen dài dày mượn như vậy mà bây giờ bác sĩ phải kêu cạo hết tóc để mà đo điện não thì lúc đó ba ngồi bên cạnh dỗ lắm giải thích các kiểu luôn thì mẹ mới cho là kiểu cạo hết tóc của em như này đi và bác sĩ đo điện não thì cũng hết hồn luôn các bạn tại vì em sốt rất là cao sốt dài ngày không có dấu hiệu hạ thì bình thường ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh nhưng mà lúc đo thì em hoàn toàn bình thường không có bất kỳ một cái triệu chứng nào liên quan ở trên não hết Và em nằm viện đâu đó tầm khoảng nửa tháng rồi tự dưng hết bệnh, khỏe ra luôn mà không biết là mẹ có cuốn kiến gì nhà hay là không. Và sau cái vụ việc đó, tưởng như là cuộc sống sẽ xảy ra bình thường. Nhưng chưa đâu nha các bạn, gia đình lại xảy ra một cái biến cố. Khi này, em cũng tầm độ đâu khoảng 5-6 tuổi gì đó. Gia đình, kinh tế thì khó khăn vô cùng. Ba của em chạy xe ôm thì kiểu người ta nói là bần cùng sinh đạo tặc. Ba có giật một cái sợi dây chuyền vàng của người ta. Bị bắt rồi bị tạm giam ở phường. Và công an xuống xét nhà thì em em nhớ rõ đó. Là cái buổi tối hôm đó khi mà đang nằm ở trên vòng với mẹ thì có người gõ cửa. Mở ra hết hồn thấy công an luôn các bạn. Chạy vào trong thì phát hiện là ba dấu rất là nhiều dao tự chế mà người ta gọi là mã tấu này kia đó. Và kết quả cuối cùng là ba bị xét xử. Em không có nhớ là ba mình đi trong khoảng thời gian bao lâu Nhưng mà khi mà lúc cái thời gian mà đợi thi hành án đó Thì mẹ bên ngoài cũng chạy tức bật chạy đôn chạy đáo để mà xin tòa giảm nhẹ tội Thì trong khi đó vô tình gặp được ba dưỡng của em sau này Ba dưỡng của em làm bên giấy tờ Thấy mẹ em cũng đẹp nào nhưng mà gia cảnh như vậy cho nên tội cũng thấy thương á. Giúp mẹ làm cái giấy tờ kháng án xin giảm tội. Và rồi lúc mà ba rùa của em ở trong tù thì ba dưỡng cũng qua lại để mà chăm lo cho mẹ. Lúc đầu thì mẹ không muốn đâu. Nhưng mà em còn nhỏ quá một mình em mẹ thì lo không có sẻ. Cô Mỹ này nè. Cô vừa đi làm tăng ca khuya, cô vừa đi làm ban ngày thì không có ai để mà lo cho em. Nhờ hoàng sớm hoài thì cũng ngại, nhưng đặc biệt là ông bà nội lúc đó cũng không có chịu chăm giúp cháu mình đâu nha các bạn. Mẹ giận lắm, nhưng hết cách rồi, bấm bụng là nhờ ba dưỡng chăm sóc thôi. Như là đưa trước em đi nhà trẻ, là lo cho em ăn uống ngủ nghỉ để mẹ tăng ca khuya có tiền để mà lo tiền nhà, tiền sinh hoạt đồ này nọ. Và thời điểm đó thì ba dưỡng cũng rất là thương em, lo cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ sắm, từng cái cột tóc, giày dép, quần áo, đồ chơi. Và Như kể lại có lần như vậy nè, mẹ dậy sớm để mà sửa soạn đi thăm ba hình như là ở bố lá hay sao đó. mọi hôm là chỉ có mình em như với mẹ thôi, nhưng lần đó có cả ông bà nội, vợ chồng bác hai, mẹ, em như này với cả cô Tư đi nữa. Ông bà nội đi một xe nè, vợ chồng bác hai đi một xe. Cô Tư đi một xe và mẹ chở em Như này một xe. Lúc đó do trời sớm lắm, em Như này thì còn nhỏ nên buồn ngủ cứ nằm gục lên trên cái tay lái. Thì ông bà nội thấy vậy mới kêu là mày để con Như qua bên xe của... Kêu em đi qua xe của vợ chồng bác hai đi cho em ngồi giữa để mẹ dễ chạy. Thì mẹ có dừng lại ha, đưa em Như đi qua bên xe kia rồi xong mọi người vẫn đi rất là bình thường và em vẫn đang nhắm em ngủ. Và một hồi sau có một cái cơn chấn động xảy ra. Em Như này mở mắt thì thấy là mình đang lăn trên cái nền đất rồi các bạn, đang lăn ở dưới đường á, lăn mấy vòng luôn. Và ở trước mặt của em á là nó có một cái ổ gà và nếu như theo cái lực lăn đó chắc chắn là em phải rơi xuống cái ổ gà đó. Nhưng khi mà gần tới sát cái mép lỗ các bạn. Có một cái lực nào chặn ngang cái lưng của em lại làm cho em khựng giống như là nó nó, nó, nó ai bóp thắng đó, mà nó khựng ngang luôn. Và khi mà em đứng dậy em nhìn thấy ngay chỗ phía sau xe của bác hai em, á, nó có xác của một con chó với lại xác của một con mèo. Là mọi người cán ngang qua đó cho nên là bị té xuống đường. Bác trai á, thì bị rách hết cả phần da từ cổ tay đến cả khỉu tay. Còn bác hai gái đó thì tay chân á, là trầy trụa nhưng mà không có chảy máu nhiều. Và lúc đó bác là còn nằm bất tỉnh ở gần con lương. Cái xe bác hai cũng nằm ở xác con lương bên cạnh xác của hai cái con chó và con mèo đó các bạn. Và bản thân em thì có trầy tay, trầy chân nhưng mà trầy nhỏ lắm kìa Một cái thẹo tròn như cục đá ngay trong lòng bàn tay bên trái thôi Và hai cái đầu gói thì nó cũng bị thẹo chút xíu à Mà đặc biệt nha các bạn Nhìn xung quanh cái đường đó không hề thấy có bóng dáng cục bất kỳ một chiếc xe nào Và theo lẽ thông thường chỗ đó là quốc lộ Giờ đó là xe tải, xe công, xe máy là lũ lượt nhau nối đuôi để mà chạy Nhưng thời điểm mà gia đình em té xuống là không thấy cái gì hết Và thậm chí là em còn không có cảm giác đau đớn luôn em đứng đó nhìn mọi người kéo cái xe vào trong lề Nhìn cái xác con chó với con mèo nó bị cán mất cái phần từ trên từ phần bụng lên đầu á Nát bét đó luôn các bạn và con mèo nó cũng y chang như vậy Nhưng mà bị ngược lại là từ phần bụng trở xuống dưới cái đuôi Và cái chỗ cán chết hai con đó nó bấy nhảy thấy ghê lắm Và như Nguyễn vừa nói đó Gia đình em nhìn nhau ngơ ngát Tại sao không có xe nào chảy quá trơn vậy Và khi mà vừa kéo cái chiếc xe máy đi vào trong lề Lập tức Xe máy nè xe công nè xe tải nè xuất hiện luôn Nó giống như là có một cái thế lực tâm linh nào đó Che cho gia đình em để không gặp xe lớn Tại vì cái đường đó nha Mà té mà lăn theo kiểu như vậy Chắc chắn là xe tải không thì xe công Thậm chí chỉ cần xe máy cán ngang qua thôi cũng chết nữa Với một cái đứa trẻ con Và kể từ sau cái vụ việc đó thì mẹ tuyệt đối không có cho em đi cùng nữa Và khi mà sau này khi mà lớn lên á Em cũng có hỏi lại là Ngày xưa có phải con bị té hay gì hàng sao không Nhưng mẹ không có trả lời kỹ cho nên em cũng kệ luôn Bắn đi một khoảng thời gian sau Thì ba của em cũng mãn hạn tù Và lúc mà ba về thì Ông không hề biết là trong cái khoảng thời gian vừa rồi Là có ba dưỡng qua để mà chăm lo cho mẹ con của cô Mỹ với là em như này Và gặp lại kiểu vợ của mình á Thì ông mới nói là Thôi bây giờ ba sẽ làm lại từ đầu Anh sẽ làm lại vì mẹ con em Vậy em như kể là lúc mà ngày ba được về đầu tiên đó Em nằm giữa ba với mẹ và nghe ba với mẹ nói chuyện với nhau lâu ơi là lâu Nghe được chữ có chữ không nhưng sau đó mệt quá thì cũng đi ngủ Nhưng mà tưởng đâu là cuộc đời bây giờ sẽ bắt đầu xây dựng lại nhưng không nha các bạn Nói thì nói vậy thôi Nhưng ba của em đó, lại làm cho mẹ buồn Như trong phần 1 Nguyễn có kể tập 160 đó Là ông có ngoại tình Ông ngoại tình với một người em quen biết với lại cô Mỹ này nha các bạn. Bà đó, thời điểm hiện tại là làm đang làm vợ của ba em đó. Nhỏ hơn ba khoảng tầm một con giá và có rất là nhiều những cái điều tiếng xấu về gia đình lẫn bản thân của cái cô đó. Và nguồn cơn của sự việc là như thế này nè. Người thứ ba tạm gọi là cô Thanh đi. Cô Thanh đó, ở rất là gần chỗ của gia đình em Như Và cô Mỹ thấy cô Thanh còn nhỏ tuổi Với lại ở con mình Cho nên là cũng thường xuyên qua nói chuyện Xong rồi giúp đỡ trò chuyện với nhau này kia các kiểu nói chung là cũng thân lắm Nhưng mà đâu ngờ Giúp người ta mà người ta đâm sau lưng mình Hồi nào cũng hay Giống như kiểu nuôi ông tay áo nuôi khỉ dồn nhà vậy đó Nhưng dịp cô Mỹ này đi làm Con mẹ kia Mượn cớ là qua chơi với Quỳnh Như Nhưng cuối cùng là chơi luôn ba của em Kiểu á Miệng thì nói là qua chơi với con của người ta nhưng cuối cùng là chơi luôn chồng của người ta các bạn Và ba của em thích lắm Thậm chí là còn lấy em làm tấm khiêng nữa và làm cái lý do để mà đi chơi với cái bà đó Nhưng mà kim trong bọc cũng có ngày lòi ra Ba không có giấu được mẹ Và khi mà dở lỡ rồi đó các bạn Ba mấy dọn đồ đi thẳng về nhà của bà nội luôn Và bỏ mẹ con của cô Mỹ với lại em như này ở nhà trọ con mình Và ba của em tàn ác tới cái nỗi nha các bạn Là gom hết đồ đẹp của cả giá trị Cả cái chiếc xe quay cà tàn Mà mẹ em dành tiền mua Ba cũng đem về bên nội luôn Cô Mỹ cô khóc Cô buồn quá trời buồn Và cô quyết định là cô sẽ dẫn em đi bộ từ nhà trọ Lên trên nhà nội mất đâu khoảng nửa tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà cây đắng con cái Đúng là lòng người không ai đo được hết trơn đó. Lên tới nhà nội rồi Mẹ năn nỉ là ba về nhà đi năn nỉ ông bà nội nói đỡ cho mẹ Nhưng mà không hề nha các bạn em còn nhớ rõ luôn á, với một cái đứa trẻ, cái hình ảnh này nó ăn sâu vào tâm trí, thậm chí là nó biến thành có nỗi hận á. Em cực kỳ giận, ông bà nội cực kỳ giận ba, tại sao lại nở lòng nào mà đối xử với mẹ em. mà Lúc đó ông bà nội chỉ thẳng vào mặt của mẹ mà kêu nè, mày, mày đi về nhà đi, mày dẫn con Như về đi, tao cưới vợ khác cho nó, tao cưới cái đứa khác đẻ con trai cho nó, hai mẹ con mày về đi để cho gia đình tao ăn cơm. Tại sao lại có thể kiểu con người với nhau mà lại đối xử theo một cái kiểu nó thiệt á. Nếu mà dùng cái từ chính xác là nó nó, nó cực kỳ nó khốn nạn luôn á. Không có ai mà có thể chấp nhận nổi một cái chuyện như vậy. Và lúc đó ba của em có lại ôm em mà kiểu nói kêu là thôi bây giờ con ở với ba đi. Ba hứa là ba lo cho con tới năm con 18 tuổi thì ba mới lấy vợ nha. Và tất nhiên là Quỳnh Như đấu chịu đó các bạn. Tại vì cái người từ nhỏ tới lớn tảo tần chăm sóc nuôi em từng ly từng tí một triệu thương chịu khó Là mẹ của em nên nghe dẫm đấu chịu đó. Mặc dù chưa lớn nhưng cái ý thức trong đầu em rõ ràng, em không thể ở chung với là ba của em được, em quyết định làm chọn mẹ. Và lời qua tiếng lại xong xuôi rồi thì mẹ rất là đau đớn, Dẫn con gái rời khỏi gia đình chồng, Lũi thủi đi bộ về căn phòng trọ. Và lúc về tới thấy là ba dượng của em đang đứng chờ trước cửa. Ba Dưỡng nói là đang nằm ở nhà mà tự nhiên ruột gan nóng hết trơn rồi Tự nhiên thấy lo lắm nên là mới chạy qua coi mẹ con em sao thì mới biết được cái cớ sự như thế này Xong lúc đó thì em đang học lớp 1 Ba của em, ba ruột của em nó cưới vợ Và thì nói chung là không thể nào hiểu được là cái cái cái, cái gia đình bên nội của em nó cư xử có phải con người không mà nó Cái đám cưới các bạn tin không? Là nó tổ chức ngay kế bên nhà trọ của cô Mỹ với lại em Quỳnh Như này đang ở luôn đó Và trước khi mà cưới đó Ba đùa của em có hẹn gặp ba dường kiểu giống như là nói là thấy anh cũng thương mẹ con nó Thì coi như tôi hết duyên hết nợ rồi đành nhận chăm sóc nha Con bé Như á thì anh hãy coi giống như là con gái anh mà lo lắng đồ này nọ kia Và tới sáng cái hôm đám cưới là em còn nhớ rõ luôn làm chủ nhật Con nít mà các bạn Cũng bị sốc chứ mặc dù nó không biết được là Cái cái Cụ thể cái cảm giác nó đau đớn như thế nào hết bằng người lớn mình đâu. Nhưng cái sự tổn thương là có chẳng qua là nó không gọi tên được thôi. Và những cái chuyện này nó để lại một cái hình ảnh nó kiểu kiểu ám ảnh ở trong đầu của một cái đứa trẻ con. Sáng hôm đám cưới đó em Quỳnh Như cầm một cái ghế đẩu ra đầu hẻm cái nhà trọ đó ngồi nhìn qua cái đám cưới của ba ruột em với một cái người đàn bà khác. Và ông bà nội đó, từ nhà đi qua chỗ đám cưới thấy em thì cũng tới vuốt đầu. Xong rồi cánh mắt nhìn em đó, cực. Kỳ là thương hại luôn các bạn Em tả lại ở trong email Là từ đây đến cuối cuộc đời Em không bao giờ quên được ánh mắt của gia đình bên nội Nhìn em lúc đó kiểu Nó nó giống như là Một cái sự thương hại mà kiểu Và thậm chí nha Em thấy là ba của mình tay trong tay Với cái người vợ mới cười nói rơm rã Em ngồi bên đây nhìn chăm chăm vào bên đó luôn nhưng ba của em Không hề quay đầu Nhìn em bất kỳ một cái nào hết Và lúc đó em tự hiểu, à em tự nhận thức được trong đầu của mình, bất ghét, em nghĩ là thôi, chắc là ba hết thương mình rồi. Tự nhiên em chợt ngộ ra như vậy luôn các bạn, và em biết từ cái giây phút này em sẽ trở thành một đứa không có cha, không có ba. Và cái cảm giác tuổi thân nó ập tới làm cho em khóc nứt nở luôn. Nhưng mà cũng may là ba dượng. Của em rất là thương em Ngày nào cũng đến cổng em đi chơi Đi thú nhúng ở ngoài ban văn hóa gần nhà Xong rồi còn hay mừng hay khoe em với mọi người là ba có con rồi nha Con không phải là một cái người không có cha gì đâu Và em năn nỉ ba dưỡng cho em kêu bằng ba Nhưng mà ba dưỡng không cho bắt buộc phải kêu bằng bác cho đến tận bây giờ Và mọi thứ cũng rất là bình thường các bạn Sau đó thì ba người ở chung với nhau á Một nhà gồm ba dượng mẹ với em thì hạnh phúc lắm Và lúc nào cũng có những cái tiếng cười nói rộn ràng Mọi chuyện vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy Cho đến năm cuối năm lớp 1 Thì em có một cái cơn bệnh Lúc đầu nó chỉ là cảm xúc bình thường thôi Nhưng mà theo như lời mẹ của em kể lại đó Là tự nhiên cái tối hôm đó Sốt cao luôn Em lên cái cơn sốt cao quá trời xong thậm chí còn bị mê sản nữa Và trong cái phòng trọ của em thì nó có một cái gác xếp nằm ở trên em nằm ở trên đó tự như là em hét toán lên la âm um sùm mẹ chạy lên coi thì vừa thấy mẹ đó Em hét xong rồi khóc giống như là thấy ma thấy quỷ như vậy đó các bạn Và cứ ngồi nép ở góc tường nép xét ở góc tường đó Em chấp tay em vái là em khóc xinh em vang em kêu đó là đừng đừng đừng đừng có hại con mà đừng có hại con mà Và mẹ hoảng quá trời hoảng luôn Cố gắng lại gần để mà dỗ dành em thì thấy là em càng khóc to hơn trước nữa Mẹ mới với gọi xuống ba em kêu là đốt nhan cho tượng mẹ quan âm đi Xong lên đây coi con nó như thế nào Thì ba dường cũng nghe ha Cũng đốt xong rồi lên ghét Thì vừa thấy ba dường tiến lại gần Thì em giống như là hóa điên luôn Như là một cái con thú hoang vậy các bạn Em khóc thét mà khẳng cả giọng Em cứ chấp tay em lại em vang sinh là đừng Đừng có lợi gần em Đừng có hù em nữa em sợ lắm Và em cứ khóc la âm um sùm như vậy trong tầm khoảng 2 đến 3 tiếng liên tục Em mệt quá rồi thì em mới ngức xỉu đi Và sau đó thì mọi thứ bình thường trở lại Em ngủ ngoan tới sáng Mẹ thì thức cả đêm để tút trực bên cạnh em rồi xin nghỉ phép để ở nhà mà coi con Tại vì sợ không biết là còn có chuyện gì xảy ra nữa không Nhưng mà may mắn mọi thứ rất là bình thường Và cái thời gian từ cuối năm lớp 1 cho đến năm lớp 3, lớp 4 thì mẹ em lại có bầu ha Cái khoảng thời gian đó thì tự nhiên mẹ, em kể lại là mẹ biến thành một cái người khác vậy đó Vẫn cái dáng vẻ vẫn cái giọng nói đó Nhưng mà cái tính tình của bà khác Mẹ có xu hướng là bạo lực khủng khiếp luôn Em kể lại trong email là mỗi ngày và cái thời gian trước khi mẹ mang bầu á Là em bị đánh liên tục, đánh nhiều tử, đánh liên miên luôn đó Và hồi nhỏ đó em có cái tật là ăn rất là lâu Nhưng mà em không nghĩ cái việc mà em ăn lâu dẫn đến cái việc mẹ đánh em mà bầm tím hết cả tay chân Gọi dạng dạng giống như là kiểu trúc giận hàng sao đó Đánh bằng tất cả những gì mà trong cái tầm tay Từ cái ống nước nè, cho đến cái dây điện, dây nịch nè, xong rồi cái móc áo nè Thậm chí có lần cầm cái ống nước các bạn đánh mà nó còn bị gãy làm đôi ra đó Cái ống sắc tròn giống như là cái khung võng đánh mà nó mướp cả cái ống Thì tưởng tượng coi là mẹ dùng cái lực để như thế nào Trong khi lúc đó em mới học ở lớp 1, lớp 2 thôi Ngày nào cũng bị mẹ đánh như vậy và mọi người ở trong xóm trợ đó Quen đến mức mà cứ 6 giờ rưỡi tối, mẹ đi làm về thì sẽ nghe cái tiếng em khóc và em bị đánh nhừ tử trước khi mà được ăn cơm. Và cho tới bây giờ lớn lên em ngồi nghĩ lại không biết lý do vì sao trong cái khoảnh khắc, trong cái khoảng thời gian mà mang bầu mẹ lại cư xử với em như vậy. Không biết có liên quan gì đến tâm linh không nhưng hỏi thì mẹ không có nói. Và bên cạnh đó thì còn có một cái điều kỳ lạ như thế này nè. Kể từ khi mà cô Mỹ cũng mang bầu người con sau là cũng là người con gái ha Và với em Như này là cùng mẹ khác cha Thì gia đình tự nhiên phớt lên Không hiểu sao mà giàu lắm luôn ba dưỡng còn sửa cái phòng trọ lại để gắn thêm máy lạnh và nối cái gác xếp nó dài hẳn ra ngoài bên bờ tường của các bạn. Giống như các bạn hình dung là khi mình bước vào phòng trọ thì là phía trên nó sẽ có một cái gác nhưng mà nó nằm khoảng đâu tầm giữa căn nhà đổ xuống á thì đây là ông kéo cái gác rất là dài ra tới gần ngay cái cửa của phòng trọ luôn và đủ chỗ cho bốn người nằm ở trên. Ở trên gác là chỗ của em Như này nè, ở dưới thì có một cái giường cho mẹ nằm dưỡng thai. Nói chung là căn nhà trọ giờ nó rộng rãi lắm. Và đặc biệt ha mẹ không ăn đồ rẻ được các bạn cứ ăn cơm nhà là ói lên nói xuống nhưng mà ăn phở ngủ tiếu hay mấy món đắt tiền á, thì ăn ngon lắm không bị gì hết và uống sữa bà bầu cũng vậy sữa nào mà dưới 500.000 là uống một muỗng thôi ói lên nói xuống toàn phải uống mấy cái sữa mà tiền triệu không đó mà không biết tại sao nó tự nhiên nó lại thay đổi một cách không thể nào mà ai giải thích được và khi mà ban bầu 9 tháng 10 ngày mở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà Và cái bầu đó, nó hành lắm các bạn Nó cứ hành là cô Mỹ này nè Cô phải đi vô bệnh viện cô nằm Và em Như tất nhiên cũng phải theo vô cái phòng dịch vụ Ngồi ngủ đó đến sáng đi học Tới mức một tuần 5-6 ngày thì em ngủ Trong bệnh viện 5-6 ngày rồi Và mãi về sau Tới cái lúc mà xin con bé em ra các bạn Ngoại hình của nó thì cực kỳ khấu khỉnh Mập mạp bụ bẩm trắng trẻo Ai nhìn cũng muốn cưng cũng muốn nửng hết trơn Nhưng có một cái điểm lại lạ lùng nữa Là nó không có thích em Như này Từ khi mà nó mới có một tháng thôi đến kéo dài tính khoảng năm nó 7 tuổi, á, là con bé này tỏ cái thái độ là ghét em Như vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy em ngồi gần mẹ, chưa cần mẹ nựng, chưa cần hôn mẹ là nó khóc ré lên. Nó la toán xong rồi nó còn quýnh em Như quá trời nữa. Con bé tên là Ti ha, và lúc Ti được 3 tháng em Như thì học lớp 4. Em nhớ hoài cái đêm đó, em đang chuẩn bị sách vợ để khai giảng thì không hiểu sao. Ba Dưỡng với lại mẹ tới giúp em là phụ bọc hết bao sách này nọ vô đụng chuẩn biển Rất là kỹ càng luôn để qua cho sáng ngày hôm sau thì em đem hết sách vở lên trên trường để có kiểm tra này kia đó Sáng ngày hôm sau là ngày thứ 6 nhưng đúng hôm đó là thứ 6 ngày 13 nha các bạn Và mặc dù châu Á mình thì không có tin thứ 6 ngày 13 nhưng trùng hợp là nó có một cái vụ xảy ra Là khi mà Ba dượng đưa em vào trong trường rồi đó cho em ăn sáng sách tập vỡ vào lớp Quay ra cổng trường thì cái xe Air Black màu đen và thời điểm năm 2010 á Nó cực kỳ có giá luôn các bạn Cái chiếc xe đó bị trợ mất Nhưng chưa kể chiếc xe ông đâu Ở trong cái cướp xe ông còn để rất là nhiều tiền mặt với giấy tờ quan trọng nữa Và tất cả mất hết mà ngộ lắm Ở xung quanh có rất là nhiều xe Ở bao xung quanh cái chiếc xe AB của gia đình em á Nó có rất là nhiều xe xịn khác nhưng không hiểu sao lại mất đúng chiếc Air Black Kể từ sau cái vụ đó Gia đình là bắt đầu làm ăn đi xuống giống như có cái điềm vẻ các bạn. Xào xáo nè. Và lúc nào ba Dượng với mẹ cũng gây lộn, cũng chửi nhau. Còn bé Ti thì mỗi lần nhìn mặt em đã khóc ré lên. Nó nói với mọi người là em đánh nó, em nhéo nó này kia. Nhưng mà sự thật ở đâu có hề phải là như vậy đâu. Ba Dượng ngồi kế bên đó Nghe thấy con Ti nó khóc, tưởng nào là em đánh nó thiệt cho nên là bắt đầu chửi em. Nhưng mẹ của em ngồi đó chứng kiến từ đầu đến cuối thì biết là em không có hề đánh con bé. Cho nên là cũng cãi lại và qua những cái lần kiểu gây lộn như vậy làm cho tình cảm gia đình nó càng ngày nó càng rạn nước ra. Cứ con anh xong rồi con em cãi nhau túa su bua luôn. Đến cuối cái năm mà như học lớp 1. Con Ti khi này là nói được kiểu cũng tròn vành rõ chữ rồi ha. Thì trong vòng suốt cả một tháng trời đó, lúc nào á, Công ty mà nó gặp em Như này thì nó đều kêu với em Như á Chị hai, chị hai còn nhớ không? Hồi xưa á, khi mà chị hai ba tuổi Chị em mình có tắm chung với nhau á chị hai Và nó có lập, đi lặp lại cái câu đó liên tục Càng làm cho em Như này em suy nghi Em nghĩ ngay tới cái người chị đã mất của mình Tên là chị Trang Cái chị đó mất trong cái lần mà đi đưa lên bệnh viện Mà người ta chích lộn cái thuốc kích đẻ đó, các bạn Và em cũng có nói thẳng với mẹ mình luôn là Mẹ ơi, con cảm giác giống như là, là công ty á Nó, nó nó chính là chị Trang, chị đầu thai lên vẻ mẹ Mẹ có nhớ hồi xưa mẹ thấy chị quýnh con vì chị ghen tị với con không? Và con nhỏ như này bây giờ nó cũng y chang như vậy Thấy con ngồi gần mẹ là nó chạy là nó hết quýnh con rồi nó khóc um sùm Còn suốt ngày đòi làm chị hai con, không có chịu làm em Còn luôn miệng kể là ba tuổi có tắm chung với con nữa Em nó nhỏ hơn con 8 tuổi thì lúc con 3 tuổi nó ở đâu mà đòi tắm chung rồi còn đòi chơi chung với con nữa Mẹ nghe xong thì cũng biết như vậy ha các bạn Nhưng thời điểm đó thì nhiều chuyện xảy ra quá Cho nên dần già là bà quên đi Và đến khi mà con bé Ti này được 5 tuổi Em Như này thì học lớp 6 ha Thì ba dưỡng với mẹ quyết định là ly thân Do không có ở chung được Ba dưỡng con bé Ti này đi ra tới Vũng Tàu Còn mẹ với lại em Như Cô Mỹ này với lại em Như đó Thì vẫn ở lại cái nhảy nhà trọ cũ Tưởng đâu là mọi chuyện nó sẽ êm xuôi các bạn Nhưng lại có một cái biến cố khác ập tới với Như Cuối năm học kỳ 2 lớp 6 á, tự nhiên em bị tất cả bạn bè trong lớp tẩy chay Mọi người trong cái lúc bình thường thì cũng chơi, cũng giỡn với em nhưng không hiểu tại sao Cái bạn nữ lớp trưởng á, đang rất là thân thiết với Như tự nhiên lại cầm đầu lên án tẩy chay em Và mỗi lần đi học Như kể lại là nó giống như một cái cực hình như vậy đó Em là một cái người vô hình hoàn toàn trong cái lớp đó và không có ai chịu chơm, không ai chịu nói chuyện với em Và kinh cụm tới cái mức Cái bạn nữ lớp trưởng đó còn nói với lại cô, khi mà cô giáo nói với bạn là lập cái danh sách cả lớp để nộp cho trường nhận cái bằng cháu ngoan bác Hồ. Và Em Như này là một cái người rất là giỏi trong lớp luôn. Nhưng trong tổng sĩ số 50 người chỉ có duy nhất một người không được nhận bằng cháu ngoan bác Hồ chính là Em Như. Vì do cái bạn nữ lớp trưởng đó, bạn gạch tên ra. Một cái học sinh giỏi đứng top 5 trong lớp không được nhận cái giấy khen như vậy thì em cảm thấy là bức xúc với lại. Sau đó là nó chuyển qua cảm giác là sợ Cái này nó giống như bạo hành học đường vậy các bạn Em bắt đầu sợ đi học Sợ đến trường cho nên Là em không có đi học nữa Bình thường ha Để mà đến lớp thì 6 giờ em sẽ dậy Chuẩn bị cho đến 6 rưỡi đi bộ đến trường Nhưng thời điểm đó 5 giờ em đã dậy rồi các bạn Em thay đồ xong thì em đi bộ Em trốn lên trên chùa Vạn Đức á, Để mà tụng kinh Niệm Phật ăn chay và phụ các thầy Để mà quét dọn chùa đến 9 giờ Thì em lại đi bộ về nhà Và mẹ em biết chuyện rất là lo lắng cho nên là mới lên trường để gặp cái cô giám thị nói chuyện Thì cô giám thị kêu là muốn nói chuyện với em Như cho nên là mẹ mới gọi điện cho em Vì lúc đó em đã xài cái điện thoại dạng 1280 mà dạng nhỏ xíu đen đen về nè các bạn Và mẹ mới nói tới cái việc mà cô giám thị muốn nói chuyện với Như thì em cúp mấy ngàn luôn Và từ đó về sau Mỗi lần mà trốn học lên chùa thì em sẽ tháo cái sim ra để cho mẹ không có gọi nữa Và em đi hoài đi riết mà các thầy nào cũng như là các cô Phật tử quen mặt với em luôn Mấy thầy biết chuyện thì cũng rất là thương cho nên là hay cho em sữa cho bánh rồi sách truyện này nọ cho em đọc Và khoảng thời gian đó trong đầu em hiện lên một cái việc đó, là em muốn đi tu em muốn xuất gia, em muốn được ở trong chùa Đến cái mức mà em dọn hẳn đồ vào chùa Ni Vạn Hạnh cạnh nhà nội ở đó mấy tháng trời chỉ vì muốn được đi tu Nhưng mà lúc đó chắc là chưa có đủ duyên, chưa có đủ phước cho nên là không có được xuất gia các bạn Nhưng mà em vẫn lên chùa để mà tụng kinh hàng ngày không Và mọi chuyện cứ diễn biến như vậy, lúc thì trốn học, lúc thì đi học, cho tới năm lớp 7 là em bắt đầu nổi loạn em quậy phá không có học hành gì hết đến mức một tuần đi học từ thứ hai tới 6 á thì giáo viên phải mời mẹ em lên để mà nói chuyện đủ 5 ngày luôn. Rồi cuối cái năm học lớp 7, gia đình em lại xảy ra chuyện nữa. Mẹ có quen một cái người đàn ông kia và cái sự xuất hiện của người đàn ông đó lại là biến Covid đời của em. Mẹ quen cái ông này lúc đó em chuẩn bị nghỉ hè rồi Giống như là cô Mỹ mẹ của Như là bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao đó các bạn Nghỉ hè gần 3 tháng mẹ đi làm về không bao giờ về nhà hết Chạy thẳng qua nhà ông đó để mà ở và nó trái ngược hoàn toàn với lại cái tính cách vốn dĩ của cái cô Mỹ này nè Cuối tuần á, thì có gửi tiền về để cho cái cô chủ nhà trọ đó đóng tiền xong mà nhờ cổ là lo luôn cái việc ăn uống Nhưng tuyệt nhiên không vào nhà để gặp em Như này lấy một lần Và trước khi mà em có cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm á Thì em cũng thường xuyên là đi chơi với bạn bè của mình rất là bình thường Và lúc đó mẹ có mua cho em một cái dàn máy vi tính đời cũ lắm để mà lên mạng lướt web rất là mượt Nhưng mà nhìn nó thì nó cũ kỹ lắm rồi Và em có nhớ một cái hôm nọ khi em đi từ sáng sớm đến tầm khoảng 3 giờ chiều em về nhà Ở trong nhà trọ mẹ thì đi rồi, chỉ có một mình em thôi Không có ai quản nên vừa về tới là em lao lên máy tính đó ngồi chơi game xong rồi xem phim này nọ kia Và đang ngồi xem phim á, thì em mỏi lương quá cho nên em mới nằm xuống và chỉnh cái màn hình máy tính cuối xuống để có thể nằm dưới đất và xem cho nó đỡ mỗi cổ đó. Xem cỡ đâu tầm khoảng tiếng mấy, thì tự nhiên em buồn ngủ. Em mới đóng cái cửa nhà lại, chỉnh cái máy tính sang cái chế độ sleep. Cho nên là cái lúc em dậy chỉ cần lia chuột nhẹ là máy tính màn hình nó sẽ tự sáng lên mà không cần phải khởi động lại. Và em nằm ngủ đâu đến tầm khoảng 6 giờ thì giật mình dậy Và theo quán tính thì em cũng li chuột để ánh sáng màn hình nó tỏa ra ha Nhưng mà tự nhiên thấy nó tối đen à các bạn Nó không hề có bất kỳ một cái động tĩnh gì hết Và ngay thời điểm đó thì em chưa nghĩ diễn chuyện tâm linh đâu Em mới đi kiểm tra nguồn điện thì em phát hiện ra Là tất cả những cái dây điện ở trong nhà em lúc nãy trước khi ngủ Rõ ràng là đang vẫn còn được cắm vào trong ổ Bây giờ bị rút ra trơn rồi các bạn Cửa thì khóa, không có ai vào trong được Trong nhà chỉ có mình em thì làm sao mà tất cả những cái dây điện đó tự động tuột ra khỏi ổ được. Cho nên em biết là mình gặp rồi. Nhưng em nghĩ trong đầu á, chắc là những cái người khuất, mài, khuất mặt ở trong này họ chỉ muốn giỡn thôi. Chứ họ không có kiểu kiểu kiểu là muốn hại em gì đâu. Nhưng mà kể từ sau cái lần đó, càng ngày em càng đối diện với cái nỗi cô đơn cho nên là em bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Em đóng cửa nhà tự nhốt mình ở trong nè, không có nói chuyện giao du với ai, tắt hết toàn bộ đèn, chỉ còn mỗi một cái ánh sáng le lối từ cái màn hình máy vi tính thôi. Từ một người có nỗi sợ ám ảnh về tâm lý, sợ bóng tối, nhưng mà khoảng thời gian đó em tự nhốt mình trong bóng tối, ăn ngủ vô độ không màng thời gian này kia, đổ rác, giặt đồ, đồ này kiểu phơi quần, phơi áo thì cũng toàn làm vào lúc 1-2 giờ sáng thôi mà các bạn và em tả lại ở trong email là em cảm nhận là cái cái cái những cái nỗi tiêu cực á nó chiếm lấy em khủng khiếp tới cái mức mà em chỉ muốn tự tự chết đi cho nó khỏi cho nó khỏi suy nghĩ cho nó đỡ mệt mỏi. Và cứ mỗi lần ngủ dậy chỉ vài tiếng sau là trong đầu em tràn ngập về cái chết. Em muốn chết, em phải chết và em bắt buộc phải chết. Nếu mà phân tích về tâm lý của các em như này nè cô nhỏ nó trải qua quá là nhiều chuyện rồi, trực tiếp nhìn thấy bố mình, ba mình sắp tổ chức đám cưới với là một cái người em thân thiết của mẹ ở cạnh cái hẻm gần nhà trọ của mình mà trong suốt cái đám cưới biết là em ngồi đó để em nhìn nhưng không nhìn em một lần nào, chưa kể đến cái ánh mắt những cái lời mắng chửi và xua đuổi của bên nhà nội nữa. Và tới cái thời điểm đó đó, cái đứa em thì nó ghét mình, lại nghĩ đến chuyện tâm linh liên quan tới người chị đã mất đầu thai lên xong mẹ lại còn bị bỏ bùa để đi theo người trẻ ông khác. Chỉ có một mình em vào cái độ tuổi đó thì hỏi làm sao Mà em không có rơi vào cái tình trạng bệnh tật như vậy Và thậm chí có một chuyện em nhớ hoài luôn là như vậy nè Trước khi mà mẹ em bỏ nhà đi hẳn theo cái ông kia đó Thì tầm 11-12 giờ khuya Mẹ đang nằm ngủ tự nhiên cái ông kia ông gọi đi Ông, ông nói là ông sốt rồi, ông bệnh rồi Mẹ qua nấu cháo giúp ông đi Vừa nghe xong nha các bạn Tự nhiên cô Mỹ này cô lực đợt, cổ dậy, cô thay đồ, cô chạy qua nhà của cái ông đó Như có hỏi là mẹ ơi, mẹ bỏ con đi giữa đêm khuya vậy hả mẹ? Thì cô Mỹ cô chỉ ừ đúng một tiếng lặn lùng rồi cô bỏ đi và ở suốt mấy tháng nghỉ hè Lúc đó trong đầu của em Mỹ có một cái suy nghĩ lé lên đó, Là tại sao ổng bệnh như thế thì thay vì bỏ thời gian để nấu cháo thì mất gì thời gian đó để gọi cho mẹ em qua nhà ổng giữa khuya làm cái gì Và gần 3 tháng hè không hề nói chuyện với bất gai kể cả hàng xóm Chưa nói có ba câu là đóng cửa lại rồi Rồi tự nhiên khi mà em chuẩn bị đi học vào lớp 8 á các bạn Thì mẹ em lại quay về giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra hết em có hỏi mẹ là cái ông Kiên sao rồi, thì mẹ chỉ đáp rất là nhẹ nhàng là mẹ chia tay rồi. Ông bị bà kia bỏ buồn mê rồi làm đám cưới với bà Luân rồi. Em nghe xong thì cũng vân vân dạ dạ cho qua, vì em nghĩ trong đầu, á ông nội đó mà bị vậy là quả báo ông phải trả, do là ông dám cướp mẹ em đi. Và em cũng không có kể cho mẹ là em bị trầm cảm trong cái khoảng thời gian đó đâu ha. Nhưng mà tính tình của em thì thay đổi hoàn toàn. Trước khi bị bệnh, đó, em hiền lắm. Mặt ai nói mặt ai xa bảo đúng sai thì em cũng không có thèm cãi lại lấy một tiếng nào hết Nhưng mà sau khi bệnh xong thì giống như em không dứt được á, Nó vẫn còn theo em cho đến tận cái thời điểm hiện tại Tuy nhiên nó không có nặng như ngày xưa thôi Em nóng tính lắm nha Chỉ cần ai nói sai một câu là em sẵn sàng bật lại liền Em cưng hết tất cả mọi người và thậm chí mẹ em á. Mẹ em la không đúng á. Em mà không phục thì em nói lại liền luôn Đến cái mức bất kỳ một ai nói sai một câu gì đó Nghe được á, là em này không bao giờ mẹ em bỏ qua em sẽ làm ầm lên Và em tự nhận là sau cái bệnh trầm cảm đó Thì em nói lý và em cải lộn ghê lắm Kiểu như là dám gây lộn với em Dám cự cãi với em thì em sẽ nói đến mức Mà khi nào người ta không chịu nổi nữa thì thôi Và cái việc này nó là hậu quả tâm lý của một cái người mà sống lúc nào cũng trong cái suy nghĩ là mình phải nhịn Mình phải nhịn, mình phải nhịn Cái chuyện gì mặc dù mình cảm thấy không được Nhưng lúc mà mình khỏe thì mình không nói Đến khi nó tích tụ đủ giống như cái miệng núi lửa vậy các bạn Và đến khi nó tuôn trào ra rồi thì sẽ không có kiểm soát được Và đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân Nó gây ra cái bệnh tâm lý Đến cái năm học lớp 8 đó thì như Nguyễn vừa kể là trong nhà trọ chỉ có mỗi hai mẹ con thôi ba dưỡng với ti thì đang ở Vũng Tàu rồi cho nên là kiểu cũng có nhiều chuyện nào này kia lắm đặc biệt không kể từ khi mẹ trở về rồi thì câu chuyện tâm linh trong nhà nó xảy ra càng ngày nó càng rõ ràng hơn cụ thể nhất á, là những cái gì bị giấu đồ chính tay em cầm cái món đồ đó em để trên bàn nhưng chớp mắt quay lưng lại cái thì mất tiền không còn thấy cái vật kia nữa và kiếm khắp nhà lục tung lên Cũng không thấy đâu nhưng sáng ngày em sao tìm đúng là cái vị trí đầu tiên thì thế là nằm y nguyên Xảy ra như cơm bữa vậy các bạn Đến mức mẹ em như này em quen luôn, em lờn luôn và em không còn bất ngờ gì nữa Cái căn gác á, ở trên lầu, ở trên cái gác thì nó vẫn giữ nguyên như mà lúc ba dưỡng còn ở với mẹ Và em với mẹ nằm ngay cái giường đưa chân ra cái lỗ thông gió Có nghĩa là như vậy nè Cầu thang bước ra, đi lên trên cái gác rồi thì nó sẽ có một cái thanh sắc Thanh sắt trắng gì nào Thì sau lưng cái thanh sắt trắng là cái giường Và lúc mà mẹ em là nằm ngủ cùng phía với là cái cầu thang đó Tức là nằm song song với cầu thang Và đưa chân ra bên ngoài cái cửa lớn Thì nó sẽ có một cái thanh sắt ở giữa Để tránh cho hai mẹ con lăn xuống bên dưới Có một cái buổi tối Em đang ngủ và theo thói quen là Em rất là sợ phải quay mặt về phía cầu thang Tại vì mỗi lần nhìn về hướng đó Em luôn luôn có cảm tưởng Sẽ có một người nào Không có rõ mặt mũi bước Từ bên dưới cầu thang lên trên để mà nhìn em Cho nên đa phần là em sẽ quay lưng ngược lại Ngay chỗ cái mặt cầu thang đó Cứ mỗi buổi khuya nha các bạn Em để ý là mẹ của em ngủ trước Em nằm chơi điện thoại thì ở dưới nhà tự nhiên nó ồn lên Em nghe thấy những cái tiếng bước chân Những cái tiếng nói chuyện thì thầm vang lên Và tối nào cũng như tối nào luôn các bạn Tới mức mà em phải đeo tai nghe em mở nhạc để em ngủ Và mẹ em thì cũng có thức khuya Nhưng bà không nghe gì hết Chỉ có duy nhất một mình em là nghe thấy những cái âm thanh Của những cái vong hồn sinh hoạt Ở bên tầng dưới vào ban đêm mà thôi Mọi chuyện em cũng cố gắng chịu đựng cho đến một cái đêm nọ Em cũng ngủ sâu mẹ em Nhưng mà em phát hiện có một cái điểm lạ như thế này nè Mẹ em là một người vô cùng thính ngủ luôn Và bà không bao giờ đeo tay phone hết trơn á Nhưng tự nhiên cái đêm đó Thấy mẹ đeo tay phone Và cái tiếng nhạc từ trong tay phone nó phát ra rất là lớn Em nằm Kiểu thấy cũng lạ lắm nhưng thôi cũng kệ và mới vừa được khoảng 5-10 phút sau thì nghe cái tiếng chuột kêu ở bên nhà dưới. Tiếp theo đó là những cái tiếng bước chân, xong rồi những tiếng thì thầm nói chuyện càng ngày càng to, càng ngày càng lớn hơn. Và em cảm nhận được ở bên dưới cái gác đó, nó phải có ít nhất mười mấy hai chục người mới tạo ra được một cái âm thanh lớn như vậy. Thật sự em rất là muốn bước xuống để xem như thế nào, nhưng mà cái nỗi sợ và cái không khí lạnh tanh trên cái ghét nó làm em điến hồn luôn. Như kiểu tất cả những cái âm thanh từ bữa tới giờ, những cái sự sợ hãi tích tụ mỗi ngày nó tràn khắp cả cơ thể của em. Cho nên là em bật khóc, em hoảng lắm các bạn, em khều dậy, em lây mẹ của em dậy, nhưng mà lây cỡ nào đi nữa thì mẹ cũng không có nhúc nhích và quá sợ rồi. Cho nên là em dẹp cái điện thoại nhắm mắt đi ngủ Nhưng mà những cái âm thanh đó, những cái tiếng sinh hoạt của những cái vong hồn vẫn còn thậm chí còn nhiều và to hơn Và ngay khi mà em quay lưng về phía cái cầu thang đó các bạn Ngay lập tức em cảm nhận được liền luôn là có một ánh mắt nào đó Lú lên từ bên dưới cầu thang mà đang nhìn chăm chăm vào cái gáy của em Khi này nè, em còn cảm nhận được hình như là nó đang kêu em á Quay thử lại đây Quay đầu thử lại đây Nhìn tao một cái coi như thế nào Tất cả những cái cơ quan cảm giác Những cái xúc giác của em biết được hết Tất cả những cái chuyện đó Nhưng em tuyệt nhiên không có dám cử động các bạn Nước mắt thì cứ chảy ra Ngồi đó niệm Phật niệm quá trời niệm luôn Và một hồi sau á Mệt quá trời rồi Em mới rơi vào trong cái giấc ngủ Và đến khi mà trời sáng Đang ngủ thì mẹ kêu giật ngược em dậy Cô Mỹ cô nói là Như ơi xuống nhà coi cái nồi cơm kìa Ở dưới bếp đó các bạn nó có một cái nồi cơm mẹ em mua là loại nồi có nắp bằng meca đó Em còn nhớ rất là rõ là cái nắp nồi đó cực kỳ chắc chắn và nó không thể nào mà bể được Em rửa chén đôi khi cầm đứng thẳng người rớt cái nắp xuống luôn nhưng không bị si dê gì nha Nhưng mà khi em từ trên ghét em bước xuống em nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh khủng á là cái nắp nồi cơm bằng meca nó bể tan nát luôn Mẹ nói về bằng mê ca, cho nên là nó bể vụn ra từng cục từng cục từng cục nhỏ Nhưng mà nguyên cái nắp nồi viền sắt hoặc là nhớm còn y nguyên Không hề trầy xước cũng không hề có bất kỳ một cái biến dạng nào ở trơn Nhưng riêng cái mặt bằng mê thì nó bể tàn nát Và một cái điều quan trọng đó các bạn Cái nồi cơm lúc mà em nhìn thấy là đang được để dưới đất ha Nó không phải rơi từ ở trên rơi xuống Mà nó để dưới đất y nguyên như lúc tối hôm qua mẹ em đặt luôn Cho nên cái này chắc chắn phải có một cái người nào đó cầm một vật rất nặng Như là cái búa đập Thì nó mới nát vụn ra như vậy Và khi này hai mẹ con nhìn nhau biết là liên quan tới cái chuyện tâm linh rồi Và cứ ở trong căn nhà trọ đó Đến năm lớp 8, lớp 9 đó, Khoảng thời gian này thì em gái của Như là Betty vẫn còn ở dưới với ba dưỡng ngoài Vũng Tàu ha Mẹ thương cho nên là cuối tuần nào mẹ với Như cũng chạy xe máy từ Thủ Đức ra Vũng Tàu ở 1-2 ngày để mà chơi với lại đứa con Và nhà ba dưỡng ở Vũng Tàu cũng gọi là quê đó Ruộng lúa bao lá hết trơn. Đèn đường thì là cực kỳ ít Và mỗi lần mà đi như vậy thì xuất phát lúc 4-5 giờ Nhưng tới nơi khoảng tầm 11-12 giờ khuya rồi Và cả một cái đoạn đường dài chỉ có chiếc xe của mẹ con em mà thôi Đằng sau đó, nó là một cái màn đêm đen thui tối mù tối mịt Và em diễn tả lại trong email mỗi lần mà đi xuống để thăm người em gái của mình là em ngồi em không có dám quay đầu lại phía sau để mà nhìn. Cũng không có dám nhìn gương chiếu hậu luôn. Em cứ gục mặt vô vai của mẹ mình và bắt đầu là niệm Phật. Và trong những cái lần đi xuống Vũng Tàu để mà thăm ba dưỡng với lại cái người em gái thì có một cái câu chuyện vô cùng là khủng khiếp xảy ra mà Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe ở phần sau và đến đây là kết thúc toàn bộ cái phần 2 của em Quỳnh Như và nếu mà các bạn nghe tới cái thời điểm này rồi đó thì các bạn sẽ thấy là với một cái đứa trẻ như Quỳnh Như, cái cuộc cái đời sống tinh thần so với những cái người bạn cùng trang lứa là người ta có đủ ba đủ mẹ và thậm chí nếu như mà không có còn ba còn mẹ, còn, còn còn còn cả hai người đó, còn một người hoặc thậm chí là trẻ mồ côi đi thì cũng không có tức là cũng chưa chắc mà đã phải chịu cái cái cái cái cảnh tượng nó quá đáng nó kiểu Gọi là nó khốn cùng khốn khổ mà nó khốn nạn giống như là em Như này Khi mà đẻ ra ha, từ lúc mẹ mình mang bầu là đã bị ba đồ này kia Xong rồi á, ba thì lại đi ngoại tình với lại một cái người em thân thiết với lại mẹ mình Xong rồi còn đám cưới ở gần nhà, xong rồi dẫn con đi bộ về tới nhà nội nhưng bị chửi Là mày đi về đi, để tao lấy vợ khác cho nó Để mà nó đẻ con trai cho tao Mày dẫn con Như đi về đi, để cho nhà tao ăn cơm Rồi nó kiểu nó cực kỳ là Là một cái hành động không thể nào mà chấp nhận được luôn Và chưa hết nha các bạn Nếu các bạn này nghe phần 1 thì các bạn sẽ biết là Cái ông Ba Dượng này là ổng còn ngoại tình ổng cũng là một cái người ngoại tình giống như ba ruột của em luôn Ngoại tình với một cái người cũng rất là thân với mẹ Nói chung là cuộc đời của hai mẹ con thì gặp rất là nhiều sóng gió Chưa kể đến những cái vụ mà bị bỏ bùa xong rồi vụ tâm linh đồ này kia các kiểu Cho nên thật sự là Nghe tới đây rất là thương Sẽ còn một cái vụ cực kỳ động trời và khủng khiếp Mà Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe Ở phần 3 thì các bạn sẽ cảm thấy là thương em Quỳnh Như này nhiều hơn Tại vì từ lúc mà được sinh ra đến thời điểm hiện tại Thì em đã chịu quá là nhiều những cái điều bất công Mà đáng lý ra một đứa con nít nó phải được hưởng Những cái điều đó Hạnh phúc và nó tốt đẹp hơn nhưng cũng rất là may mắn cho Quỳnh Như ha. Mẹ cả cả mẹ của em nữa là hai mẹ con tuy bị bùa ngải này nọ các kiểu thì cũng nhưng mà cũng đã, đã, đã được soi lối và có cơ duyên với Phật pháp đó. Thì nương tựa và quy y và tam bảo để nhờ cái Phật pháp đó mà soi lối dẫn đường cho hai mẹ con. Và đến đây thì video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn đầu tiên là đến em Quỳnh Như, thứ hai là cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe và ủng hộ cho đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là những vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn à, nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyennquyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng đừng lên Facebook cá nhân, đừng lên kênh hồ sơ X, đường là rút căn nhà 263, Đường link uh, TikTok cũng như là đường link Donets Để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Tất cả đều có trong phần mô tả Và Nguyễn Đất Ghim bên dưới phần comment rồi Cảm ơn mọi người một lần nữa Chào tạm biệt mọi người Và hẹn gặp lại mọi người trong video sau